Trường Hiến Dương, bạch t phía trực hồ hùng tráng xinh hồng sắc ánh mắt l ư n g thượng còn dài một đôi cánh lúc này thu nạp ở phía sau phe phẩy đôi tư thái dày trên nét mặt lộ ra một luồng cao ngạo giống như nó chủ nhân bản thế nào mấy ngày nay không truy kích các n g ư ờ i có phải hay không qua tốt lắm yến dương lười nhác chống đỡ cảm nhìn về phía thời khinh khinh đợi nhân ngáp một cái nhi không chút để ý nói thật đúng là chậm à thế nhưng hiện tại mới đến chỗ này quý mặc nôn nhặt lên nhất cục đá c h i ề u yến dương chỗ phương hướng quen đi k i a giống như chân thật nhân hòa bạch hổ nháy mắt xuất hiện một k i a phá động thời khinh khinh mấy người kinh ngạc yến dương còn lại là quỷ dị nở nụ cười bị xem thấu a đây là hình chiếu dị năng gây ra đến riêng hơi thở có thể bày ra mở ra thực khi ánh giống ở nàng bên này lúc này hiến dương đang ở thanh hồng cơ trung đứng lại nàng trước mặt là một cái biến dị tăng thi biến dị tăng thi dù bị bản trong con n g ư ờ i xuất hiện là thời khinh khinh đợi nhân thân ảnh nay hình chiếu dị năng kỳ thật cũng có hạn chế đầu tiên phải có muốn nhường này nhìn đến nhân hơi thở lại đi nơi nào đó xác định địa điểm lưu lại hình chiếu ngưng châu tác dụng tương đương với hình chiếu nghi giống nhau máy móc chỉ có như vậy tài năng thành công như thế hình chiếu muốn so với mạt thế tiền hình chiếu nghi muốn cao siêu hơn nó có thể chân thật đến chỉ cần nhân không đụng chạm cũng không biết là giả đương nhiên lại chân thật chỉ cần là giả cẩn thận nhân vẫn là có thể phát hiện tỉ như lúc này quý mặc ngôn phía trước đưa các ngươi một phần đại lễ nga h i ế n dương nói xong lời này thân hình biến mất không thấy thời khinh khinh mấy người cho nhau nhìn cảm thấy có dự cảm bất hảo cấp tốc sử dụng độn đan đi đến đế đô đứng lại cao cao thổ p h a t h ư ợ n g bọn họ nhìn đến là sổ lấy vạn kế biến dị t ă n g thi cùng dị thú dị thực kia chi chít ma mật tồn tại như là phải đế đô toàn bộ cấp căn ướt yến dương thời khinh khinh nghiến răng nghiến lợi nhẹ nhàng các ngươi đợi ở trong này hắn đáp ứng qua cái thế giới kia lý phụ thân phải bảo vệ hảo mẫu thân cho nên đế đô hắn là cần phải trở về nhưng lại không hy vọng nhẹ nhàng bọn họ mẫu tử mạo hiểm thời khinh khinh giữ chặt quý mặc nôn cổ tay nói cái gì ngốc nói ta cũng phải đi về quý mặc nôn phủ điệu thời khinh khinh thủ kia bọn nhỏ đâu ngươi cũng muốn bọn họ đi theo chúng ta mạo hiểm sao một câu đem thời khinh khinh n g ẹ n trụ nàng quả thật không nghĩ bọn nhỏ mạo hiểm khả đế đô nàng là nhất định phải trở về a thời chi hành cắn răng nói mẹ ta cũng phải đi g i a g i a mãi mãi bọn họ còn tại đế đô lý đâu hắn là sẽ không lùi bước thời chi khoảnh cũng nhắc tay nói mẹ mẹ ta cũng phải đi ta tưởng g i a g i a mãi mãi hơn nữa hắn luyện chế xuất ra thật nhiều đan dược có thể cấp g i a g i a mãi mãi bọn họ ăn thời khinh khinh bỗng nhiên nở nụ cười thấy được sao con trai của ngươi bọn họ cũng phải đi đâu bọn họ người một nhà mặc kệ ở nơi nào đều phải cùng nhau có nguy hiểm lại như thế nào cùng lắm thì chính là chết cùng một chỗ khả làm cho bọn họ làm vứt bỏ lẫn nhau sự tình là tuyệt đối tuyệt đối không thể quý mặc nôn đôi mẫu tử ba cái không có biện pháp nhưng đồng thời đáy lòng vui sướng cũng là che giấu không được được rồi hai chữ nhường thời khinh khinh mẫu tử ba cái nhảy nhót đứng lên quý mặc nôn nhìn về phía diêm hy cùng liều y ỉa y ỉ diêm hy biết hắn muốn nói gì dẫn đầu mở miệng nói đội trưởng